Xin chào. Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ livestream của MC Phú Cường. Đó là 22 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 8 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, Phú Cường sẽ được gửi đến mọi người tập 9 của câu chuyện này. Mọi người có thể ủng hộ Phú Cường bằng cách like và chia sẻ video. Hoặc có thể đổ cho Phúc Cường thông qua ví mô mô, cũng như là tài khoản ngân hàng. Thông tin được Phúc Cường đang để chạy ở dưới màn hình nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời. thôn trưởng dặn mọi người, gọi hết người nhà mình cùng tới. Hầu như tất cả dân làng đều được tập hợp lại. Nhưng họ một hồi lâu vẫn không tìm được chút thông tin nào liên quan đến hung thủ cả. Chỉ có các người chơi mới hiểu rõ. Tên sát nhân đêm qua e rằng chẳng phải con người. Một khi đã ra tay, đập đầu hai ông bà cụ nhão ra như nước. ắt phải phát ra tiếng động không nhỏ. Nhưng thậm chí tới anh con trai, Vương Thiết Trụ, ở chung của một nhà cũng không nghe thấy gì. Ngoại trừ đổ cho ma quỷ oan hồn làm, dư tổ cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác. Bọn họ đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời hơn một tiếng đồng hồ. Nghe tuân trưởng thao thao bất tuyệt phát biểu xong thì mới tản ra. Phong Đình và Dư Tô chầm chậm chậm trở về. Chờ những người xung quanh đã rời đi xa rồi, thì mới bắt đầu thảo luận chuyện hôm nay. Đời mới chỉ là bắt đầu. Phong Đình thấp giọng nói, Đêm nay chắc chắn sẽ còn có người phải chết. Dư Tô gật đầu, nói, Tôi nghĩ rằng cô sinh viên đại học bị nhốt trong kia. Chính là người chúng ta cần tìm. Hôm nay chúng ta đi nghe ngóng thử một chút, xem xem có nhà nào mới mua người không. Đâu như không có, thì chắc hẳn chính là quấy phải không? Cô vừa nói xong, đang nghe thấy tiếng bước chân chạy vội đằng sau. Quay đầu lại nhìn thì đã thấy tôn triều đệ mặc bộ quần áo hoa mẫu đơn đang chạy như bay tới. Chưa đợi hai người kìm mở miệng, cô ta đã nói trước. Chúng ta thương lượng với nhau một chút nhé. Mấy người chúng ta cùng chia sẻ tất cả mảnh mối như vậy mới có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ Tôi không muốn ở lại cái làng trời đánh này Thêm một ngày nào nữa đâu Đương nhiên là được rồi Phong Đình đồng ý ngay Nhìn Dư Tổ nói Hai người các cô cùng nhau hành động đi Dư Tổ nghĩ thầm một lát rồi đồng ý Không hỏi anh ta đang muốn làm cái gì Nhưng thật ra cô cũng đã đoán được phần nào Chắc Phong Đình đang muốn đi tìm những người chơi khác Phong Đình lập đội tiến vào màn chơi này cùng cô. Nếu không tính anh ta, nhiệm vụ lần này chỉ có hai người. Cứ coi như gộp cả Phong Đình vào thì cũng mới có ba người. Nhưng những nhiệm vụ đơn giản tới mức chỉ cần hai ba người chơi thực sự rất hiếm gặp. Thật tin rằng nhiệm vụ lần này đơn giản tới mức chỉ cần có hai ba người tham gia. Còn hơn là tin những người chơi khác hiện tại còn chưa lộ diện. Nhà họ Vương nằm ở giữa thôn. Dư Tô và Tôn Triều Đệ cùng quanh người đi về phía cuối thôn phong đình một mình đi tới đầu thôn khi đi ngang qua một tòa nhà vách đất mà ngói lụp sụp trông đều vẻ nguy hiểm dư tô nghe thấy có giọng quen quen đang kêu lên đau đớn xin tha cô nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra đây là giọng của cô bé tên tiểu hoa tiểu hoa ưa nói lại rất ngây thơ đơn giản muốn tìm người để nghe ngóng chuyện trong thôn thì không có ai hay hơn cô bé cả Nghĩ đến đây, dư tổ bước về phía cánh cửa đang đóng chặn. vươn tay gõ mạnh mấy cái lên cửa. Tiếng ầm ý trong phòng thoáng chốc đã dịu xuống. Có tiếng một người đàn ông trung niên cách một tầng cửa vọng lại. Ai đây? Dư tổ đáp. Chủ lý, cháu là tiểu thúy đây. Cháu tới tìm tiểu hoa. Bạn ấy có nhà không chú? Người đàn ông im lặng trong phút chốc. Sau đó cánh cửa ra vào đồng mở ra. Thấy người đàn ông đứng sau cửa dư tổ thoáng dần mình. Người đàn ông này dường như mong bệnh nặng. Cả người héo khô héo quất, gầy gộc trơ xương. Đến ngay cả cặp mắt cũng lõm sâu xuống. Xương gò má nhô cao. Bờ má bên dưới lại teo tóc hõm sâu. Cặp mắt ông ta tối tăm u ám. Bên dưới bọng mắt thì thâm xỉ. Dư tổ thấy ông ta mà như gặp phải quỷ giữa ban ngày vậy. Phía sau lưng người đàn ông là tiểu hoa, đang nức nở từ từ bước ra ngoài. Dư tổ đứng nhìn cô bé rồi lại quay sang người đàn ông nọ, cười một tiếng nói. Chú ơi, cháu đi chơi với Tiểu Hoa một lát có được không? Chỉ nửa tiếng thôi. Mặt người đàn ông lạnh tanh, gật đầu một cái rồi né người nhường đường. Tiểu Hoa vừa bước ra ngoài, vừa nhìn chăm chăm bố mình, tới khi bước khỏi ngưỡng cửa, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dư Tô nằm lấy tay Tiểu Hoa, dắt cô bé giờ đi thật nhanh, tới khi đến sau sườn núi cách đó không sao mới dừng lại, mở miệng nói. Sao vậy? Bố cậu lại đánh cậu sao? Tiểu hòa lắc đầu, bàn tay trái trả lời cánh tay phải, dường như đời đó bị bố cô bé đánh rất đau. Cô bé không nói nhiều chỉ cười khổ. Cậu đến đúng lúc lắm, hôm nay coi như cậu đã cứu tớ rồi đấy. Sau đó cô bé lức nhìn tôn triều đệm, nghi ngờ hỏi. Sao hai người lại đi cùng nhau? Lời này nghe hơi kỳ lạ, trong thôn chỉ có vài mống người. mấy cô bé tuổi tác xấp xỉ chơi cùng nhau đáng ra là chuyện rất bình thường mà dư tô và tôn triều đệ nhìn nhau trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào cho phải cũng may tiểu hoa không mấy nghĩ nhiều chưa đợi hai người kịp viện lý do cô bé đã tự nói ờ thôi thì cũng đúng lần trước hai người đánh nhau chỉ vì một củ khoai lang giờ chuyện cũng đã một tháng rồi cũng nên làm lành rồi đấy vì một củ khoai lang sao Dư tù ho nhẹ một tiếng nói Thôi không nói chuyện này nữa Cậu vẫn ổn chứ Có bị đau chỗ nào không Tiểu hòa lắc đầu. Tớ quen rồi không sao đâu Tôn triều đệ nghĩ ngờ một lúc hỏi Sáng nay nhà họ Vương Có người vừa chết Sao cậu không qua xem đi Tớ á Tớ còn phải làm việc nhà. Tiểu hòa nói Bạn ấy tớ nấu hỏng cơm Nên bố đánh tớ đấy Dư tù hỏi tiếp Cậu đã gặp vợ chú Vương Thiết Chủ chưa? Hôm nay bọn tớ nhìn thấy chị ấy rồi đấy. Tiểu Hòa cũng không thấy chuyện mua vợ có gì đó không ổn. chỉ tò mò hóng hớt hỏi. Thế chị ấy có sinh không? Mỗi hôm trước chị ấy được mua về. Người ta sợ chị ấy nhớ được đường chạy mất nên lấy khăn trùm kín cả đầu. Tớ đứng cạnh chỉ thấy dáng người chị ấy thôi. Nhưng mà quần áo chị ấy đẹp thật đấy. Tôn triều đệ gật đầu. Chị ấy trông cũng xinh xắn. Đúng rồi. Dạo gần đây tuân mình có ai mua vợ không? Hay là, là mua con trai? sau tôi nhớ được có mỗi chị vợ nhỏ vương nhỉ? Tiểu Hoàng nghĩ một lát rồi nói Có Nhà chú Bạch cũng mới mua một đứa con trai mà Tiểu Thúy Lần trước tớ với cậu còn sang xem Tớ đưa cho thằng bé một quả táo Mà nó cứ khóc suốt thôi Dư tổ nghĩ thầm Thằng bé không khóc mới lạ lạ Cô hỏi tiếp Hình như thằng bé cũng chỉ mới Hai ba tuổi thôi phải không? Tiểu hoa cười, không hề biết suy nghĩ hay nghi ngờ gì. Hai ba tuổi cái gì? Người ta đã bảo là thằng bé năm tuổi rồi mà. Mà lại làm gì có đứa bé hai ba tuổi nào mà cao như thế chứ? Tôn chiêu Đệ lại hỏi tiếp. Vậy ngoài đứa bé đó ra, gần đây còn có ai bị bán tới thôi mình không? Không. Tiểu hoa còn ngông nữa cũng bắt đầu nghi ngờ. Nhưng mấy cậu hỏi để làm cái gì thế? Dư Tổ cười nói. À không có gì Tớ và tôn triều đệ đang tính xem Tôn mình có bao nhiêu người Không biết có để sót ai không ấy mà toàn gỗ một hồi Dư tô và tôn triều đệ đưa tiểu hoa về nhà Sau đó hai người cùng tiếp tục đi tới nhà họ bạch Vừa tới nơi đã nghe trong nhà họ vang lên tiếng trẻ con khóc không ngừng Giờ hai người cũng không biết làm thế nào Chỉ có thể đứng bên ngoài một hồi Nghe bên trong có tiếng người phụ nữ dịu dàng an ủi Vỗ về đứa trẻ Trừng 11 giờ, hai người bèn quay về nhà để tránh bị mắng mỏ. Lúc Dư Tô tới nhà Phong Đình đã về từ lúc nào rồi? Cũng may Phong Đình bảo anh ta dắt Dư Tô đi chơi. Vậy nên Dư Tô mới không bị chửi mắng thêm một trận. Đến tối, Dư Tô đeo sọt sau lưng, lấy lý do cắt cỏ heo để chạy ra ngoài. Còn Phong Đình có muốn làm gì cũng được. Thích đi đâu thì đi. Bà mẹ tặng kèm không bao giờ nặng lời nếu một chữ. Hai người cùng tiến về phía sau núi Dư Tô đặt xò xuống đất Nhét chiếc liềm vào trong tay Phong Đình Cười nói Sếp, anh hãy để tôi đừng mở mang tầm mắt đi Thưởng thức tải cắt cỏ heo của anh đi Phong Đình nước cùng một cái Ấy vậy mà cũng nhận chiếc liềm Cúi xuống cắt cỏ thật Chỉ là trong chiếc gùi cỏ heo Thì ít cỏ dại thì nhiều Anh ta vừa cần mẫn lao động vừa hỏi Ngoài chúng ta ra Còn ít nhất hai người cho nữa Con trai nhà Lý Nhị đầu thôn và đứa bé trai nhỏ nhà họ Bạch đấy. Dư Tô không có chút ấn tượng nào với hai người này. Chỉ có thể tạm nhớ kỹ trong lòng. Chờ gặp họ rồi nói sau. Cô im lặng ghi nhớ thân phận hai người này. Sau đó mới mở miệng kể cho Phong Đình nghe chuyện cô và Tôn chiêu Đệ nghe ngóng được. Phong Đình suy nghĩ một lát rồi nói Nếu ta không thể xác định chắc chắn được mục tiêu nhiệm vụ vậy cứ mang theo cả hai người kia đi. Chỉ là chuyện này cũng không hề đơn giản. Cô nữ sinh bên nhà họ Vương bị giam kín trong phòng cách một lớp xiềng xích chắc chắn nặng trịch. Thậm chí cả người cũng bị cuốn xích. Cứu cô gái này cũng không hề dễ dàng. Đứa bé con nhà họ Bạch chỉ sợ lại càng khó khăn hơn. Dù sao đứa bé cũng chỉ mới 5 tuổi mới bị bán đi còn đang sợ sệt. Có khi người ta còn chưa lại gần nó đã khóc toáng lên rồi. Đến lúc đó rất dễ bứt dây động rừng. Chuyện khó mà thành công được đấy. Dư Tô suy nghĩ hồi lâu, vẫn không cảm thấy với sức lực của ba người chơi, có thể cứu được hai người này ra. Cô nói. Vậy chúng ta phải bàn bạc rõ tình hình với hai người chơi kia. Thuyết phục bọn họ cùng hợp tác. Phong Đình ừ một tiếng, quay đầu nhìn Dư Tô hỏi. Việc cấp bách nhất hiện giờ là gì? Dư Tô ngẩn người đáp. Thuộc đường chạy trốn. Sau khi cứu được người xong, nhất định phải mang họ bỏ chạy. Dân nào một khi phát hiện đám người bị mua về được thả ra, nhất định cả thôn sẽ cùng nhau xông lên càn họ lại. Chỉ có thuộc kỹ đường rời thôn từ sớm thì mới có thể gia tăng tỷ lệ trốn thoát thành công. Phong đình cong môi gật đầu. Đúng, đợi lát nữa, chúng ta cùng ra ngoài đi thử một vòng xem sao. Thoáng chốc đã cắt được đầy một sọt, không biết là cỏ heo hay là cỏ dại. Phong đình ấn nhẹ nắm cỏ xuống. Nắm chặt liềm bên trên Sau đó đeo sọt, híp mắt cười nói Về nhà cho lợn ăn thôi em gái Dư tổ cũng cười Được, anh lôi Phong Đình cười nhẹ Em gái tiểu thúy Sao lại phải làm như vậy chứ Trong nhà lúc này vắng tanh Ông bố bà mẹ tặng kèm của hai người Đều đã ra ngoài chăm lo việc đồng áng, Cũng bớt phiền phức đi nhiều Hai người buông sọt xuống Lập tức ra ngoài Nhà họ Dương vừa khéo là căn nhà nằm ở đầu thôn Hai người vừa ra ngoài Đã men theo con đường dẫn ra cửa thôn Đi một đoạn Con đường nhỏ sẽ tách ra hai nhánh Một bên thông sang đồng ruộng phía trước Một bên là con đường dư tô đi lúc mới bắt đầu màn chơi Hai bên con đường thông ra ruộng đều là cánh đồng Vậy nên đứng đây nhìn ra Có thể quan sát được những nơi cách đó rất xa Chỉ thấy đầu bên kia là dãy núi cao đứng sừng sững. Dưới chân núi loáng thoáng mây nhà cất thành dãy. Trông không hề giống đường đi trong thành phố này. Hai người bước theo con đường dư tô đi mới bắt đầu trò chơi. Con đường này trải dọc trên núi phía trước, gồ ghề mấp mô không chút bằng phẳng. Đi bộ cũng rất tôn sức. Hai người đi một lúc mới lên được sườn núi. Đứng trên nơi cao, đưa mắt nhìn ra cạnh núi. mãi mới nhìn ra được một con đường cái dưới tầng tầng cây rừng. Đường đi xuống núi vẫn là con đường mòn cũ quanh co, giống như thân rắn dài đang uốn éo trườn về phía trước. Con đường phía trước chưa gì đã bị che lấp bởi từng cây rừng. Dư Tô thở hồn hình nhìn con đường lớn xa xa như ẩn như hiện, hơi nản lòng nói. Vậy từ lúc đó chúng ta thực sự phải chạy thật nhanh sao? Hơn nữa, còn là chạy thật nhanh trong núi. Dư Tô không nghĩ mình có thể chạy thi được với đám dân làng đương tuổi trắng niên, quanh năng làm việc đồng áng, hơn nữa lại còn phải mang theo một cô sinh viên mình đầy thương tích cùng với một đứa trẻ con. Phong Đình nhìn ra xa, cặp mày khẽ cong lại, trầm ngâm một hồi mới cất tiếng. "Cô may mắn lắm đấy, Dư Tô." Phong Đình quay đầu nhìn cô. Vừa mới vào đại môn màn chơi, đã gặp phải nhiệm vụ có độ khó siêu cấp. Cô là người được ông trời đặc biệt lựa chọn sao? Dư Tô cảm thấy mình hơi xui xẻo một chút Nhưng vẫn không đến nỗi nào Chẳng phải do kéo thêm một kẻ vào Mà càng xui xẻo hơn sao? Cơn gió núi mát lạnh, hưu hưu thổi đám cây lá không ngừng xào xạc đung đưa Từ trên cao nhìn xuống Giống như những con quỷ đang nhao nhau Nhè nành mùa vút Hai người hái vài chân lá cây lớn Ở bên cạnh trải xuống dưới đất Sau đó ngồi thẳng xuống, cùng nhau thương lượng bước tiếp theo trong trận gió mắt lạnh. Hiện giờ họ vẫn còn chưa rõ chỉ cần rời khỏi sơn thôn này là có thể hoàn thành màn chơi. Hay phải đảm bảo an toàn đến cùng cho mục tiêu nhiệm vụ. Nếu là về trước, thì chỉ cần đưa mục tiêu đến con đường lớn phía trước là được rồi. Còn nếu là về sau, bọn họ buộc phải chạy trốn tới tận bên trên. Có lẽ còn phải ngồi xe rời khỏi đó mới coi như đạt yêu cầu nhiệm vụ. Nếu đó vậy, bọn họ buộc phải chuẩn bị trước một khoản tiền. Chuyện này đương nhiên phải ra phó cho phong đình giải quyết. Ai bảo anh ta là con trai cưng của cả nhà chứ? Còn giải cứu mục tiêu nhiệm vụ thế nào là vấn đề khó khăn nhất? Cậu bé con mới bị người ta mua về chưa lâu. Trẻ con lại khác với người phụ nữ. Phụ nữ trong mắt những người dân làng này chỉ là công cụ để sinh con trai nối dõi tổng đường. Mà các bé trai lại được mua về để cưng chiều như bóng vật vậy. Vì vậy nhất định sẽ có người ở cạnh trong trường cậu bé mọi lúc. Còn cô sinh viên kia lại bị trói chặt bằng xích. Chìa khóa nằm trong tay vương thiết chủ. Muốn cứu được người bọn họ thì buộc phải động đến vương thiết Trụ. Nói tóm lại, hai người này đều rất khó cứu. Nếu như có thể, bọn họ tốt nhất vẫn nên cố gắng hết sức mình tìm ra mục tiêu thực sự của nhiệm vụ. Nếu chỉ cần giúp một người đi trốn thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất cao đấy. Nếu có thể tìm được sự giúp đỡ từ đám dân nào, thì việc bỏ trốn sẽ càng dễ dàng hơn. Chỉ là việc này không dễ, dù có là tiểu hoa, không tim không phổi, cũng tuyệt đối không giúp người chị em tốt tiểu thúy. Hai người ngồi một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy nên đi tìm gặp những người chơi khác. Dù sao nhiều người cũng góp được thêm nhiều phần sức lực. Tuy nhiên, Phong Đình lại có phần lo ngại về vấn đề này. Trong cùng một màn chơi, nhiệm vụ của các người chơi chắc đã rông hệt nhau. Thậm chí còn có thể hoàn toàn trái ngược với nhau nữa. Chuyện này Dư Tô cũng đã từng tự mình trải nghiệm trong màn chơi trước đó rồi. Nhưng dù sao, bọn họ cũng phải gặp mặt những người chơi khác rồi mới tính tiếp. Đường xuống núi đi không tốn sức như khi lên núi. Nhưng cũng không hề dễ đi một chút nào. Trên đất trải đầy đá vụn, không cẩn thận, là sẽ bị vấp ngã ngay. Căn nhà đầu tiên đi từ cửa thôn vào chính là nhà của Dư Tô và Phong Đình hiện giờ. Đi tiếp lên trên tới nhà thứ hai, là nhà Lý Nhị mà Phong Đình đã đề cập tới. Trong thôn có rất nhiều người nhà họ Lý, hoặc có lẽ do những nhà này có họ hàng thân thích với nhau. Cứ coi như đám người này không phải người chung một họ đi. Cũng không biết chắc giữa những người dân này có quan hệ gì với nhau không. khiến cho toàn bộ người dân trong thôn đều bao che cho nhau, cầu kết làm việc xấu. Căn nhà của Lý Nhị cũng là một ngôi nhà vô cùng cụ nát. Trên tường còn có vết người ta mới chát thêm bùn đất sửa sang lại. Ngoài sân nhà thì không xây tường vây. Các gian phòng cũng chỉ bao hợp. Dưới mái hiên và trên khoảng đất trống bên ngoài còn đang phơi đầy đám lương thực mới thu hoạch. Có người đàn ông trẻ Đang ngồi dưới mái hiên. Trước mặt anh ta là hai chiếc giỏ trụng lớn. Trong một giỏ chất đầy những bắp ngô già đã xa dễ. Anh ta ghim lặng ngồi đó. Biện mài tách hạt ngô đổ vào chiếc giỏ còn lại. Bên cạnh còn chất đống những lõi ngô đã được tước sạch sẽ. Đây là một trong hai người chơi mà Phong Đình nhắc tới. Thanh thật mà nói cũng không khó để nhận ra thân phận của người này. Dù đang ở giữa một thôn làng sâu tít trong núi. trên người khoác một bộ quần áo xanh lam cũ kỹ và chỗ này khâu chỗ nọ thậm chí còn đang cầm cuối làm việc nhà nông nhưng khí chất xuất chúng quanh ta lại khác hẳn với chốn thôn nghèo khó nghèo nàn lạc hậu này chỉ cần liếng mắt đã biết người này không phải là một npc thông thường dư tô và phong đình đưa mắt nhìn nhau vòng qua đám lương thực chất đầy đất tiến về phía anh ta chàng trai ngẩng đầu liếc hai người rồi lại cúi xuống tước hẳn ngô tiếp bước lại gần anh ta dư tô trần nhìn thấy có mấy con côn trùng màu đỏ đang bỏ ra từ đám ngô lúc nhúc đầy trên đất dạ dày côn nôn nao nhanh chân trốn sau lưng phong định cô không sợ ma quỷ nhiều lắm cũng không quá sợ hãi người chết thậm chí còn không sợ cả rán chuột nhưng loại sinh vật không xương sống nên tục ngọ nguậy ngoe ngoài này thật phát tợp Các người đến giúp tôi làm việc sao? Chàng trai nắm lõi ngô và tước xong hết hạt sang một bên. Lại cầm thêm một bắp mới và bắt đầu tước tiếp. Dư tố không kiềm nổi mà muốn mở miệng khen anh ta thật chăm chỉ. Như thế bước vào màn chơi này chỉ để làm việc nông vậy. Phong đình ấy vậy mà lại ừ một tiếng. Bước lại không người cầm một bắp ngô, chậm chậm tước hạt. Dư tố nói. Đừng, đừng mà xếp. Sao mà đứng Phong Đình ngước mắt liếc nhìn người nọ Chậm chậm nói Ăn tám lạng, tràn nửa cân Chúng ta đã giúp Thì người này buộc phải nghe lời hai chúng ta Bàn tay đang thuần thoát Tức hạt ngô của chàng trai dừng lại Rốt cuộc cũng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hai người Thôi Hai người đừng làm nữa Phong Đình xòe bàn tay Để lộ ra mấy hạt ngô nằm ngay ngắn Làm thế nào bây giờ Khói miệng chàng trai giật giật, thả bắp ngô trong tay xuống, tiện lòng luôn vào ống quần, đứng dậy nói. Đợi một lát. Anh ta quay người tiến vào dành nhà chính. Rất nhanh sau đó đã vác một băng ghế dài ra đặt xuống đất nói. Ngồi xuống đi, rồi nói. Hai người sóng vai ngồi trên ghế. Người đàn ông lại trở lại, ngồi trên chiếc ghế đầu bàn nãy của mình. Thấp hơn hai người một đoạn lớn, chỉ có thể ngẩng đầu như bọn họ nói. Tôi vốn muốn quan sát tình hình trong hai ngày, dựa theo kinh nghiệm trước đây của tôi. manh mối có lợi cho hai người, và cho người chơi, sẽ dần dần xuất hiện theo thời gian. Chỉ là nếu mọi người đã tới rồi, thì cứ nói chuyện một chút, giờ mấy người định làm cái gì chứ? Phong Đình nghịch bắp ngô trong tay nói. Bọn tôi chỉ muốn gặp mặt nói chuyện với mọi người trước, còn việc thiết kế kế hoạch cụ thể cũng phải ít nhất hai ngày nữa. Chàng trai mỉm cười gật đầu Tôi cũng nghĩ như vậy Xem ra chúng ta có thể bàn bạc với nhau Đầu tiên giới thiệu tên họ đã Tôi là Lý Vượng Đức Tên họ của đám người trẻ này Qua là người sau tuyệt diệu hơn người trước Chàng trai có vẻ bề ngoài Để học thức uyên bác Khí chất chín chắn Nhỏ nhã, lịch sự quanh tam Phối với cái tên này Khiến người ta phải câm lặng trong chốc lát Lý Vượng Đức Có vẻ thấy cái tên này rất ổn. Lúc nói ra miệng, vẻ mặt anh ta vô cùng bình tĩnh. Anh ta nói tiếp. Tôi nghĩ như thế này. Hiện giờ vẫn còn chưa đủ manh mối. Không thể đoán được người cần mang theo là ai. Chúng ta cứ đợi thêm hai ngày nữa. Trong khoảng thời gian này, có thể dành ra để làm quen với hoàn cảnh trong ngoài thôn. Lời cần nói thật ra cũng chẳng nhiều. Chỉ tóm sơ qua dự định tiếp theo. Sau đó Dư Tô và Phong Đình đứng dậy rời đi Thời dịp vẫn còn sớm Bọn họ lại đi tìm người chơi còn lại Bên nhà họ Bạch Nhưng người này đã ra ngoài Tòng nhà Chỉ có một bà cụ mù mắt Đang lần mò cho gà ăn Mắt thấy cũng đã gần 6 giờ Dư Tô không thể không về nhà Kéo Phong Đình cùng nhau chuẩn bị bữa tối Dư Tô không biết nhóm củi, Hôm qua bị sạc sụa khói Và ho khủ khủ nhưng phong đình lại rất khéo, từ nhóm lửa cho đến khống chế nhiệt độ đều không thành vấn đề với anh ta thậm chí tay nghề còn khá thành thạo dư tô đổ phần gạo đã vo xong vào trong nồi hơi tò mò hỏi sao anh lại biết cả nhóm củi thế tôi là dân quê mà hồi nhỏ từng làm rồi phong đình ngẩng đầu nhìn cô ánh lửa cháy bập bùng lập lòe trêu lên gương mặt anh ta không biết có phải do ảo giác đến từ ánh lửa không mà Dư Tô nhìn thấy được mấy phần đau khổ trong đôi mắt của Phong đình, Dư Tô ngẩn người, không dám hỏi thêm nữa. tôi này bọn họ làm món khoai tây sợi. Dư Tô vốn còn định nhân lúc mọi người chưa về để ăn vụ trước. Phòng lát nữa, lại phải ăn cơm thừa canh cặn. Chỉ không ngờ thức ăn mới ra đĩa, ông bố bà mẹ khuyên mãi đã về tới nhà. Và thật là đúng lúc. Bố của anh em họ Dương này, tên Dương Mạnh, Từ 14 tuổi đã ra ngoài làm thuê cho người ta. Cũng vì lẽ đó mà đầu óc ông mở mang hơn nhiều so với đám dân làng. Cũng biết được thế giới bên ngoài không phong kiến lạc hậu như ở đây. Thậm chí còn hết lòng hết sức gạt bỏ lời bàn tán trách móc của mọi người, mà để Tiểu Thúy cùng đi học với anh trai mình. Chỉ tiếng là khi Tiểu Thúy mới học lớp 7, Dương Mạnh đã gặp tai nạn ngoài công trường. Từ đó chân ông không còn đi lại được nữa. một anh nông dân không quyền không thế, lại còn chưa từng học hành gì, thậm chí khi xảy ra tai nạn cũng chẳng nhận được bao nhiêu tiền bồi thường. Cuối cùng ông chỉ có thể cầm theo chừng 5000 tệ trở về cái thôn nghèo này. Dương Tiểu Thúy cũng đánh thuê học về nhà. Còn anh cô là Dương Đại Lôi, bị mẹ chiều chuộng sinh hư, chẳng bao giờ theo học hành. Cậu ta không muốn học, thì người nhà cũng chẳng ép. Những chuyện này Dư Tô và Phong Đình đều được nghe từ miệng bà mẹ tặng kèm, Trương Thục Phân. Sau khi mắng dư tô xong, bà sẽ đem những chuyện này ra nói, để cho hai đứa còn biết, gia đình mình còn đang rất khó khăn. Khuyên hai con phải biết nghe lời bố mẹ. Bởi vì nghe được những lời này, ấn tượng của dư tô và dương mạnh rất tốt. Mặc dù ông hay vừa ăn cơm, vừa móc chân, còn khạc nhổ khắp nơi, lại còn suốt ngày văng tục. Trương 7 giờ tối, người dân trong thôn phần lớn đều đã thu dọn xong xuôi, đun nước tắm rửa, ngồi ngâm chân ngoài sân. sắc trời cũng đã tối đen như mực. trước mặt Dư Tô và Phong Đình cũng bày một chậu nước nóng, hai người ngồi dưới mái hiên ngâm chân. chỉ cần ngẩn đầu lên là có thể thấy màn trời đang dần ngả tối, cùng những chấm nhỏ lè lói sáng đang từ từ xuất hiện. bên ngoài tiếng côn trùng giả dích thay nhau vang lên, không khí trong lành mát mẻ. Dường như không lẫn chút tạp âm nào Ở đây không có tiếng còi xe Không có đèn neon Cũng không có chợ đêm mở một mạch tối sáng Thậm chí bên ngoài còn không có tiếng người trò chuyện với nhau Cứ im lặng ngồi yên như vậy Nghe côn trùng giả dích Nhìn mặt trời dần khuất Trăng từ từ lên Nếu có thể quên đi nhiệm vụ khó khăn đè trên vai Khung cảnh lúc này Sẽ đem lại cho bọn họ cảm giác Như đang tận hưởng ngày tháng đẹp đẽ bình yên Vô lo vô tranh chỉ tiếc là không thể không lo âu chuyện nhiệm vụ mà không khí tưởng chừng như thanh sạch trong vắt lúc này thực ra lại đang vần đụng bởi sự dơ bẩn của lòng người ban đêm con người dường như chẳng còn có thứ gì khác để giải trí dưới sự dục dã hùng hãn của trương thục phân mới 8 giờ tối dư tổ đã nằm dài trên giường sát vách là phòng ngủ của phong đình còn phòng ngủ của hai vợ chồng dương mạnh nằm cách một dàn nhà chính Vẫn còn quá sớm, Dư Tô lăn qua lăn lại, mà vẫn không thể nào ngủ nổi. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Cuối cùng lại nghĩ tới đêm nay, có phải sẽ có người chết? Lần này người chết là nhà nào chứ? Cô tùy tiện đoán vài nhà, nhưng lại không nghĩ tới việc ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Cô lại bị tiếng hét vang lên từ phía bên kia ra nhà chính đánh thức. Dư tố không thể ngờ được, người chết lại là bố của hai em nhà họ Dương. người đàn ông duy nhất trong thôn chịu cho con gái đi học dương mạnh Dư tô nhanh chóng rời giường lê xệt lê dép mở cửa chạy vội ra ngoài vừa khéo cũng thấy phong đình mới mở cửa bước ra hai người cùng nhìn nhau chạy lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc nặng nề phòng ngủ của hai vợ chồng vẫn đang đóng kín được khóa chốt trong cẩn thận Dư tô nghe thấy từng chàng tiếng khóc nghẹn vừa dồn dập lại vừa yếu ớt chuyển ra từ lớp cửa không chút khả năng cách âm nào phong đình đập mạnh cửa mấy cái nhưng bên trong chẳng có ai phản ứng gì anh ta bèn quay đầu ý bảo dư tô lùi về phía sau một chút đoạn giơ chân dùng sức đập mạnh vào cửa cánh cửa được ghép lại từ những miếng vỗ vụn đã dần hư hỏng mục nát theo năm tháng không hề có vẻ kiên cố chỉ sau vài cú đạp đã lộ ra một lỗ thủng phong đình lại đạp thêm mấy cú khiến lỗ thủng lớn thêm Sau đó anh ta lùi về phía sau nhìn Dư Tô. Dư Tô nhún vai, ý vóc dáng gầy nhỏ mà lách mình chui vào trong. Cô không vội quan tâm tới tình hình trong phòng, chỉ quanh người mở cửa cho phong đình vào. Trời còn chưa sáng hẳn, trong phòng vẫn đang bật đèn, cũng khiến hai người nhìn rõ được tình cảnh bên trong. Dương Cường cũng giống như hai ông bà cụ nhà họ Vương. Ông chết trong giấc ngủ, chỉ khác một điều là ông chết. cũng coi như là toàn thây. Vết thương chí mạng nằm ở cổ. Cổ Dương Cường bị chăm đứt, nhưng không cắt đứt lìa đầu ra, mà để trở lại một chút xa thịt. Không biết vì duyên cớ gì, mặc dù thân thể đang nằm ngược, nhưng phần đầu bị máu nhuộm đỏ, lại bị văng sang một bên, như đang nằm nghiêng vậy. Dán sát vào gối, đôi mắt Dương Cường trợn trừng, còn lớn hơn cả mắt trâu, trăng chịt tiêu máu đỏ. Dư Tô nhìn cạnh này, Mới hiểu tại sao Trương Thục Phân lại hài hùng tới như vậy Nghĩ thử một chút xem Vừa tỉnh dậy mở mắt ta thấy bên gối có một cái đầu đầm đìa máu Hai mắt lom lom nhìn mình Sao có thể không sợ vỡ mật được chứ Lúc này trên thân của Trương Thục Phân Chỉ mặc đồ lót Đang ngã ngồi trên chân giường Miệng không ngừng phát ra tiếng nước nở run rẩy Gương mặt tèm lem nước mắt Nước mũi Nhưng chính bà cũng chẳng hay biết mà lau đi càng người bà ta run lẩy bẩy không ngừng, sợ đến mất hồn mất vía. Phong đình tiến lại gần, dư tô vội phủi thêm quần áo cho bà ta, cắn răng dùng sức lôi bà ta ra đến cửa. Ngoài trời trời vẫn tối mịt mùng, chỉ có vài tia sáng lọt ra từ trong gian nhà chính chiếu dọ một góc hiên nhà. dư tô rất chân thủ phân tới cửa gian chính, để bằng ngồi xuống trước ngưỡng cửa. ngón tay của dư tô chạm vào da thịt bà. Chỉ thấy người Trương Thục Phân lạnh ngắt như băng. Dư Tô trở lại phòng, thấy Phong Đình đang đứng cẩn thận quan sát thi thể Dương Cường. Cô vượt tiến lại lấy quần áo cho Trương Thục Phân, vừa nhỏ giọng nói Lần này đã có thể hoàn toàn chắc chắn những người này là do ma giết rồi. Phong Đình gật đầu, nói Lần này có hơi khác vụ án hôm qua. Hai vợ chồng họ cùng nằm chung giường mà chỉ có Dương Cường bị giết. Chuyện này có nghĩa gì? dư Tô suy nghĩ một lát, rồi đưa ra kết luận. Cô cầm theo quần ra khỏi cửa, vừa giúp Trương Thục Phân mặc lại đồ cho chỉnh thể, vừa im lặng suy nghĩ. Trước đó cô có nghe Tiểu Hòa nói, Trương Thục Phân cũng được bán tới thôn này. Chỉ là sau bao năm, bà đã bị người dân ở đây đồng hóa hoàn toàn. Vụ án mạng đêm nay, người bị giết là Dương Cường, trước kia từng đi mua vợ, còn người phụ nữ bị mua về còn nằm bên cạnh cũng không bị sát hại. như vậy hồn ma giết người kia có lẽ quay về là để báo thù dù sao trong suốt bao nhiêu năm buôn người ở đây chắc hẳn cũng phải có một vài cô gái cứng cỏi mạnh mẽ không chịu nhịn nhục nên đã tự sát hoặc bướng bỉnh quyết không khuất phục rồi bị đám người trong thôn đánh chết lúc này ngoài vườn bỗng vang lên tiếng đập cửa ầm ầm anh dương chị trương hai người mau dậy đi nhanh mau mau đi Hôm mình lại có chuyện rồi. Giọng đàn ông cùng mịch quê mùa vang lên từ ngoài cửa. Dư tố nghe xong cũng nhấn mày, vội chạy ra ngoài vườn mở cổng. Người ngoài cửa dư tố đã từng gặp qua nhưng không biết rõ thân phận. Dư tố không mở miệng chào hỏi. Người kia cũng chẳng còn tâm trí nào mà để ý. Gương mặt đầy vẻ lo lắng nói. À, là tiểu thúy đẹp à? Bố mẹ cháu... Người đàn ông vốn định hỏi họ đã dậy chưa nhưng còn chưa dứt lời. đã thấy Trương Thục Phân đang ngồi trước cửa sang nhà chính. Dù trời còn chưa sáng hẳn, nhưng ông ta vẫn thấy rõ Trương Thục Phân dường như đang rất suy sụp. Ông ta tới tìm hai vợ chồng họ, vậy mà Trương Thục Phân cứ ngồi đó không nói câu nào cả. Người đàn ông sửng sốt hỏi. Chị Trương sao vậy? Anh Dương đâu rồi? Dư Tố đã buồn trả lời. Bố cháu... ông ấy... chết rồi. Hả? Người đàn ông ngành người, một lúc sau mới dậm chân nói. Ôi trời, rốt cuộc có chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mấy người còn chưa biết chuyện này. Lý Lão Nhị và Lý Đại Quý cũng đều chết hết cả rồi. Dư Tô cùng Phong Đình đi theo người đàn ông trung niên. Khi bọn họ đến nhà Lý Nhị, dân làng đã vây kín chung quanh rồi. Lý Vượng Đức đứng ở trong đám người, gương mặt lạnh tanh, thấy hai người đến thì bèn gật đầu nhẹ. Thi thể của Lý Lão Nhị cũng rất thảm thương. Thân thể ông ta chồng chất những vết thương như vết mèo cào. Còn thương tích chí mạng lại là một lỗ thủng lớn ở bụng. Ruột và nội tạng đều rơi cả ra ngoài. Nhà Lý Đại Quý cách đó không xa. Ông ta là anh em ruột với Lý Lão Nhị. Sau này hại nhà mới chia nhau ra ở riêng. Dư tô nghe đám dân làng nói. Lý Đại Quý chết cũng rất thê thảm. Tay chân ông ta bị chém đứt đoạn. Nắm lung tung khắp ở trong căn phòng. Nếu hôm qua vẫn còn nhiều người đơn thuần, chỉ mang tâm trạng hóng hớt đưa chuyện. Tới hôm nay, cuối cùng nỗi sợ hãi chịu nặng cũng được gieo vào lòng tất cả mọi người dân trong thôn. Mấy lời thôn trưởng hói đầu nói hôm qua, có lẽ mọi người cũng chẳng mấy để trong lòng. Hầu hết đều nghĩ nhà họ Vương có mâu thuẫn với ai đó, nên nửa đêm mới bị kẻ xông vào nhà, giết chết hai vợ chồng. Thậm chí có người còn nen lén nói, Vương Thiết Trụ là hung thủ. Nếu không sao cha mẹ anh ta nằm cách vách đất chết đau đớn như vậy mà vương thiết trụ lại không nghe được bất cứ động tính nào. Mà giờ đây những vụ giết người đậm máu lại liên tiếp xảy ra. Đập tan lời đồn không biết do ai khơi nguồn. Khiến cho toàn bộ dân làng đều hoang mang sợ hãi. Bọn họ không còn vơi xem chỉ trò thi thể nữa. Cũng chẳng quan tâm sao đứa con trai Lý Vượng Đức thấy bụng mình chết lại còn có thể bình tĩnh tới vậy sắc mặt ai nấy đều lộ rõ về căng thẳng sợ hãi. Lo lắng nhìn mọi người xung quanh, như thế ai ai cũng là kẻ giết người. Tôn triều đệ lách khỏi đám đông, lặng lẽ bước tới cạnh dư tô. Khoảng chừng mười mấy phút sau, thôn trường hói đầu, vội vã chạy tới. Lục lướt qua đám người dư tô, ông ta dừng chân, vươn tay vỗ vai phong đình tỏ ý an ủi. Chắc hẳn đã biết tin dương mạnh bị san hại. đám dân làng theo ông ta tới như vậy thì như, như nhìn thấy vị cứu tinh vội vàng ùa tới tranh nhau nói chuyện với ông ta hầu hết câu hỏi của đám người đều là hiện giờ phải làm như thế nào nỗi sợ hãi cũng có thể lây lan tất cả mọi người đều ngày càng bất an sốt ruột thêm mà về mặt thôn trưởng lại trĩu nặng về nặng nề lời ông ta thốt ra càng thêm khiến nỗi lo lắng bất an của đám tuân dân dâng cao ông ta nặng nề nói lý hữu tài cũng chết rồi nhà lý hữu tài nằm tít tận cuối thôn trước đó đám dân làng vẫn chưa phát hiện ra âm thanh ổn á huyền náo đột nhiên im bặt trong trông lát rồi chỉ một giây sau tiếng mắng chửi tiếng khóc thút thít tiếng hỏi han hoảng hốt đồng loạt vang lên trông chéo lên nhau sự hỗn loạn đang lên tới đỉnh điệp chỉ trong một đêm đã có tới bốn người chết thêm hai người đêm qua nữa Tính ra chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, cái thôn nhỏ này đã có sáu người bị giết. Hơn nữa cái chết của họ đều vô cùng thảm thương. Đột nhiên Lý Vượng Đức bỗng cất lời. Hôm qua hai người, hôm nay bốn người. Xâm ra ngày mai là tám người rồi. Anh ta cũng chẳng buồn nói nhỏ tiếng, thậm chí còn khá lớn giọng. Mà thôn trường lúc này đang đứng ở bên phòng đình, cách anh ta rất gần. Còn đám dân làng đều đang vây quanh thôn trường. mong ông ta nghĩ cách giải quyết vậy nên không ít người đang nghe được lời lý vượng đức trong nháy mắt cả đám đông bùng nổ mấy người dân hầu như đều rất lớn giọng Dư tô nghe tiếng họ mà đau cả tai chỉ có thể bất lực so thái dương cũng may khi này tôn trường hói đầu cũng phát huy được chúa tác dụng ông ta đưa cao hai tay phất xuống mấy lần lớn giọng nói im lặng tất cả mọi người im lặng đi tiếng xôn xao dần dần lặng xuống nhưng vẫn còn âm thanh nước nở của mấy người phụ nữ đến khi này dư tố mới thấy tiểu hoa cô bé đang đứng cạnh một người phụ nữ cả hai đều đang sợ hãi lòng nước mắt chắc hẳn người phụ nữ kia là mẹ cô bé rồi Tôn trưởng ho khan mấy tiếng nói Khọc lóc cãi cọ ầm ĩ tất cả đều vô dụng cả thôi nếu mấy người sợ chết thì nghe lời tôi nói đây Chúng ta nhất định phải bắt được hung thủ trước tôi này. Ông ta còn chưa dứt lời. Phong Đình đã bồi thêm một câu. Nếu hung thủ không phải là người thì sao? Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Sau đó có kẻ nhát gan, run giọng nói. Không phải người, chẳng lẽ là là ma sao? Nỗi sợ hãi lần nữa dâng cao. Rất nhiều kẻ nghi thầm, nghi quỷ đang bắt đầu quay ngang quay ngửa cảnh giác nhìn bốn phía. Tôn Triều để thở dài. Thì thầm với Dư Tô. Sao hai người này lại chơi kiểu vậy chứ? Dọa cho dân làng sợ mất mật cả rồi. Dư Tô ừ một tiếng không nói. Có hiểu nguyên nhân vì sao Phong Đình và Lý Vượng Đức lại cố ý khiến đám dân làng sợ hãi. Là vì họ muốn phân tán sự chú ý của đám thôn dân. Để những người này không còn lòng dạ để tâm đến mục tiêu nhiệm vụ của bọn họ. Thờ dịp cả thôn hỗn loạn lẻn mất thì vẫn hay hơn là cả bị đám dân làng đuổi giáo giết sau lưng thôn trưởng trừng mắt nhìn phong đình rồi cao giọng lớn tiếng nói mọi người đừng nghe cháu lôi nói bậy nói bạ cháu nói có hiểu gì đâu dù sao hôm nay mọi người đều phải nghe tôi bắt buộc phải tìm được tên sát nhân nếu như không bắt được hắn ta đêm nay tất cả mọi người tập trung ở sân phơi lúa cùng trà chăn nằm đất tôi không tin có cả thôn ở đó Mà tên sát nhân lại dám ra tay giết người Có kẻ trong đám đông thì thật Chuyện không ổn rồi hay ta báo cảnh sát đi Anh ta cứ nghĩ rằng Núp trong đám đông sẽ không ai biết Nhưng mấy người đúng xung quanh Đều nghe được lời anh ta nói Nhất loạt quay sang mắng chửi té tát Thật ra không phải tất cả mọi gia đình trong thôn Đều có dính líu đến chuyện buôn bán người Nhưng đám dân làng Cũng không tránh khỏi có quan hệ họ hàng thân thích với nhau Thường xuyên qua lại giúp đỡ nhau, cũng tự biến thành đồng phạm. Dường như chẳng còn nhà nào là hoàn toàn trong sạch. Chỉ cần đề cập đến chuyện báo cảnh sát là họ dãy này như bị dẫm phải đuôi. Người kia bị mắng một trận xong cũng chẳng dám nhiều lời. Vì vậy tất cả dân làng đều nhất trí nghe theo lời trưởng thôn. Đám dân làng chia ra thành bốn đội nhỏ. Mỗi nhóm có một đội trưởng do người mà thôn trưởng tin tưởng phụ trách. bọn họ chia nhau ra tới bốn gia đình, vừa có người chết để tìm kiếm manh mối, nhưng đương nhiên chẳng tìm được gì cả. Qua nửa ngày trời, đầu thôn trưởng càng hỏi thêm. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc cường đã gửi đến mọi người tập 9 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc cường được biết nhé.